Tôi đang chân đau là vợ cũ, tôi đang sướng, tôi muốn vào nơi nhiều các mẹ nhất để chia sẻ câu chuyện hoang đường, rất hoang đường của đời tôi. Nếu các vị tin thì các vị phải biết cuộc đời này còn đầy những chuyện yếu le, oái oăm hoang đường hơn chuyện của đời tôi nhiều. Nếu các vị nghi ngờ thì cứ coi đây là chuyện viết đọc cho vui, xả stress, đừng thắc mắc chi cho hại não. Em bác cũ của tôi ơi, nếu em có đọc được những dòng này thì kể em nhé, với tôi em giờ cũng đang chỉ là sau của tôi thôi mà. Ha ha, chuyện của tôi và em đây, 10 năm trước tôi cưới em trong sự ủng hộ vun vén của hai bên gia đình. Em thu tôi 3 tuổi trước khi cưới, chúng tôi đã có 3 năm yêu đương mặn nồng với nhiều kỷ niệm bên nhau.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 Tôi cũng dự định có con ngay sau khi cưới, nhưng trở hoài không thấy. Trừ giờ làm việc, còn đi đâu, làm gì, chơi gì, vợ chồng cũng quấn quýt kề kề như Sam. Rồi em cũng có thai, khỏi phải nói chúng tôi đã vui mừng như thế nào. Nhưng ông trời không thương, chúng tôi mất con vì em bị sẩy lúc mới được ba tháng. Em khóc hết nước mắt, tôi cũng buồn, nhưng phải dáng gắng gương mạnh mẽ để an ủi vợ. Sau mất còn vừa nguôi ngoai thì tôi được cấp trên cử sang nhật học nâng cao một năm, với lời hứa hẹn trở về sẽ thăng chức, nắm một vị trí quan trọng về chuyên môn. Và có lẽ bước ngoặt của đời tôi hay đời chúng tôi bắt đầu từ đây. Đầu của cuộc hôn nhân khốn nạn của tôi với em không có gì hoang đường lắm đâu, có chăng là ở phần sau. Chắc quý vị cũng đoán được chuyện gì xảy ra sau khi tôi sang nhật.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 Một sáng tôi có việc ra ngoại thành thăm anh bạn thân, nhà anh bạn có mảnh vườn trồng cây rất đẹp, đối diện bên kia hàng xào là vườn của một nhà nghỉ dạng du lịch sinh thái. Ngồi bên này có thể thấy một dãy phòng nghỉ trông ra vườn. Tôi ngồi uống trà với bạn ngoài vườn, đang nói chuyện vui vẻ thì sững sờ không tin vào mắt mình khi thấy em cặp tay tay giám đốc chi nhánh của em và một phòng bên kia, họ liúu diếu thân mật tình tứ lắm, không hề để ý thấy chúng tôi. Lẽ những người đã từng bất ngờ phát hiện chồng, vợ ngoại tình sẽ hiểu cảm giác của tôi lúc đó, sững sờ, ngơ ngác, bàng hoàng, không thể tin được, không biết phải làm gì. Tôi cứ ngồi thần người xa, làm bạn ngạc nhiên phải nhắc. Tôi nhờ bạn lấy máy quay, nhờ thêm em bạn rồi đi sang cái nhà nghỉ kia. Tôi không nhớ bằng cách nào chúng tôi đã lọt được vào tận cái phòng đó để thấy chung nó.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 Đó, tôi rất tỉnh táo, tôi về vào phòng khách, em đã ngồi chờ sẵn, thấy mắt sưng húp, mặt mày phờ phạc, tôi ngồi xuống đối diện em và hỏi, "Vì sao?" Em ôm mình khóc không trả lời, "Vì sao?"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 Bảo sau đó lão xếp xin lỗi, năn nỉ. Trung cơ quan ra vào động mặt. Lão cứ săn đón, em thì trống vắng bơ vơ. Em đã ngủ với nó bao nhiêu lần rồi? Mặt không đáp, rồi nói sau khi tôi trở về, em đã nói với lão xếp là chấm dứt quan hệ. Hôm mà tôi phát hiện là bữa hẹn hò cuối cùng của cả hai trước khi kết thúc hẳn. Haha, ha, có tin được không?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 Nhưng anh cần có thời gian để bình tâm lại, để chuyện này trôi qua. Hãy cho anh ba tháng nhé em. Tôi đi, đến nhà bạn thá túc, rồi gọi điện thoại cho người nhà em để có người lên sống với em, kiểu em nghĩ quẩn làm chuyện dại dụt. Hôm sau, tôi tới tòa hỏi và nộp đơn xin đơn phương ly hôn. Trong thời gian đó, tôi lên kế hoạch trả thù thằng xếp lăng nhăng của em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 vòng của bản thân chúng nó cứ như ruồi nhặng ve vãn tán tình, bắt chớp các em cấp dưới đã có gia đình hay chưa, phải chưa chúng nó nếm nỗi đau của chúng nó đã gây ra cho người khác. Tôi thôi người tìm hiểu thông tin về vợ nó để tìm cách chinh phục cũng có nhiều người thân nói vì tôi nên tha thứ cho nhau một cơ hội hàn gắn, ngay cả cha mẹ tôi cũng tỏ ra bao dung, khi em tới năn nỉ khóc lóc nhờ khuyên nhủ tôi, có lẽ họ tiếc cho tình cảm đẹp giữa chúng tôi trước đó.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 biết một số chi tiết khác về cô thích như cô ấy thích đầm hoa, áo hoa, bông tai và vòng cổ dạng chuỗi xài, thích ăn đồ tây, xem phim sạp, nghe nhạc trữ tình. tôi sẽ không nói thêm nhiều hơn về cô ấy, nạn nhân đầu tiên của tôi trong một chuỗi xài rằng, rằng rằng những phụ nữ đang có chồng mà tôi đưa lên giường sau này. Riêng với cô ấy, đến nay thật lòng tôi vẫn ân hãi, cô ấy vô tội.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 Vì cô ấy cũng đàn chán chồng Hay tôi có sức cuốn hút với phụ nữ Chỉ sau 3 tháng ra vẻ điên cuồng Theo đuổi vì tiếng sét ái tình Với vài món quà đắt tiền Và sau cái lần tôi chìa Cái giấy tòa thông báo thụ lý Vụ ly hôn của tôi cho cô ấy xem Tôi đã đưa được cô ấy vào nhà nghỉ Vào cái phòng đã đặt sẵn máy quay lén Tôi chấm dứt ngay với cô ấy Vì những gì cần có đã có Gửi bản sao cuốn băng sách và vài tấm ảnh chụp những lúc khác. Tôi và cô ấy vui vẻ cà phê nhà hàng xem phim bên nhau cho thằng xếp xem. Người giúp việc của nhà nó báo cáo lại cho tôi biết. Nó về lồng lộn lên, mặt đỏ tía tai làm ẩm ý lên với vợ. Nó còn khóc lóc nữa chứ. Ha ha ha, cũng không vừa. Đốt chát, ông ăn trà thì bà ăn nem đấy. Ly hôn đi.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 Nhưng đời không ai biết được chữ ngờ Hai năm trước tôi gặp lại em ở cái đất này Ngày đó, ly hôn xong Tôi chuyển công tác vào Sài Gòn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 Cô sẽ không trở thành nạn nhân của tôi nếu không đưa ra những tuyên bố cao ngạo, nhuốm đầy màu đạo đức giáo điều về tình cảm như ghét người ngoại tình, tin vào sự trung thủy, tin vào hạnh phúc gia đình, tình nghĩa vợ chồng. Rồi nào là cô ấy yêu mai ấm của mình, tôi ngồi nghe mà cười khẩy trong lòng, cái máu chinh phục thời cưa đổ vợ thẳng xếp trỗi dậy, nào có lâu gì, chỉ cần hai tháng trời theo đuổi quyết liệt và cô ấy đã đổ cái dụng.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 Một điều thật lạ lùng, đã chủ động ly hôn, đã đửa ai nấy đi, không còn là gì của nhau nữa. Mà sao nhìn thấy em bên người đàn ông khác, tim vẫn nhói đau. Kinh qua bao cuộc tình mình chát sẵn lắm rồi mà, nhưng đúng là anh chàng hói đầu, nhìn có vẻ chi thức hiền lành ấy đã níu bước chân tôi lại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 tôi đọng như một cái máy, sáng hôm sau sẽ gọi cho tôi, tôi gật đầu như một cái máy và không nhớ em rời đi như thế nào. Xe mà thẫn thờ, tài xế vừa chạy xe chạy đến đầu đường Nguyễn Văn Thiệu, điện thoại tôi đã reo. Tôi mở máy, là em, ừ anh đây, anh quay lại đón em đi, tối nay thuê khách sạn dùm em. Anh đừng hỏi gì, em sẽ nói sau Tôi bảo tài xế phòng xe lại đón em Đưa vào một khách sạn ngay trên đường Nguyễn Văn Thiệu Chúng tôi xuống nhà hàng của khách sạn Trong đầu tôi lúc đó cứ lẩn vờn một ý nghĩ Phải chăng là xuyên nợ, là tình cũ không rủ cũng tới Chỉ ngồi một lúc chúng tôi lên phòng Đã lâu lắm rồi, tôi mới thức trắng đêm chỉ để nói chuyện Một đêm trăng ấy, có rất nhiều nước mắt, có rất nhiều ngậm ngùi Em đã kể lại gần như cuộc sống của bốn năm xa nhau cho tôi nghe. Trong khi tôi rời quê vào Sài Gòn, em cũng lựa chọn con đường đi thật xa để chạy trốn thực tại. Sáng Úc học Master 2 năm, sau đó em sang Mỹ để học tiếp lên PSD. Em chỉ biết vui đầu vào học và học vì những dư âm từ cuộc hôn nhân buồn bã của chúng tôi vẫn còn chưa phai mờ.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 Chỉ biết chuyên môn với công việc lại khá dễ tính Anh ta có biết chuyện ngày xưa của em và tôi Nhưng chỉ sau lần đầu gặp em Thì đã xin như điếu đổ và có vẻ bất chấp Gia đình muốn em lấy anh ta Cứ làm đám cưới đi rồi sang Mỹ hoàn tất học vị PSD Em thì chán nản chuyện tình duyên Sợ cha mẹ buồn Thấy anh chàng kia cũng là chi thức hiền lành Nên buông xuôi, nghĩ sao cũng được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 Một tuần ở Đà Lạt là những ngày thật yên rù, mà cho đến bây giờ, nhắm mắt lại tôi vẫn nhớ rõ từng giây từng phút. Chúng tôi lao vào nhau, yêu nhau như chưa tưởng được yêu, gấp gáp hối hả. Chúng tôi như cậu bé, cô bé mới lớn, tò mò ngỡ ngàng, khao khát, đam mê, không ai nhắc lại chuyện cũ. Nhớ một sáng tỉnh dậy, cổ tay sang bên không thấy em đâu, tôi đã hoảng hốt đến mức nào. Tôi vùng dậy, tim đập thình thịch và chỉ thở phào khi thấy em trong nhà tắm. Cũng có sáng tôi thức dậy trước em, lòng xưng xưng khi thấy nước mắt còn như đọng thành vệt trên mắt em và trên gối. Rồi một tuần điên rồ ấy cũng qua đi. Chúng tôi quay về Sài Gòn, em phải về nhà để chuẩn bị sang Mỹ. Tôi đưa em ra sân bay, hai đứa đi bên nhau lặng lẽ, không cùng em về quê để tiến em đi được, giữ gìn sức khỏe. Em biết, anh cũng thế nhé. Em nhìn tôi, buồn thăm thầm tôi giả vờ khúc khắc ho quay mặt đi. Rồi em sang Mỹ, có một điều đến giờ em chưa biết, và đến giờ tôi vẫn đang cười thầm, mình sao mà xén phả ủy mị đến thế.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 Thật ngạc nhiên, chính các cụ cũng ủng hộ chúng tôi quay lại với nhau. Có lẽ trong mắt các cụ, ngoài lỗi lầm ngày xưa, em vẫn là một người sâu thảo, ngoan hiền, hoặc cũng có lẽ là các cụ thương cho đời tôi. Bởi sau khi ly hôn, tôi không hề dắt người con gái nào về chơi cả, và luôn lảng tránh chuyện lập gia đình. Phía gia đình em cũng không phản đối. Chúng tôi dự định cuối năm đó sẽ kết hôn, rồi em sẽ sang Mỹ hoàn tất việc học để trở về bên tôi. Tôi hứa với em sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện cũ. Em cũng thể với tôi kiếp này, kiếp nữa, ngàn kiếp sau mãi mãi cũng sẽ chỉ yêu mình tôi và là tôi mà thôi. Nhưng số phận ác ý luôn trêu đùa. Một lần nữa tôi lại rơi vào vực thẳm. Em được ngột xóa Facebook, tắt i-phone, đổi số điện thoại, tôi không cách nào liên lạc được với em nữa. Hỏi thăm bên gia đình em, họ cũng xấu. Nếu như quay trở về 10 năm trước, có lẽ gặp chuyện bất ngờ và khó hiểu như vậy, tôi sẽ có phản ứng ngay như tìm cách nhập cảnh vào Mỹ để đi tìm hoặc gặp em chẳng hạn. Nhưng sau nhiều biến cố, có lẽ mình cũng đã chai sạn hơn. Tôi chỉ gửi một mail duy nhất cho em, viết đúng một câu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 Nói chung đã như thế thì thôi tiếp tục quên nhau đi Coi như ảo mộng vô thường Bốn tháng sau tôi nhận được thiệp cưới của em Và người em lấy cũng chính là anh chàng kiến trúc sư hói đầu đó Dĩ nhiên là tôi ném ngay cái thiệp cưới đó vô sọt so sắc Và không dự ngày cưới em Tôi rất khó chịu khi nghe người quen tình cử nhắc đến tên em trước mặt tôi Nhưng tôi cũng nghe được thông tin em bỏ ngang việc học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 tôi tạm gọi cô ấy là X. năm nay X ba tuổi, chưa chồng. tôi quen X từ ba năm trước. X xinh đẹp, có bằng cấp và nữ tính, dịu dàng lãng mạn, sống nội tâm giống như em. X cũng có vài sở thích tương tự em. trong số những người phụ nữ tôi quen, có lẽ X là người để lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất. cũng có thể vì quá trình chinh phục khó khăn nhất. Khi tôi đến, ít đang có người yêu, dòng dã nửa năm kiên trì, tôi mới làm cứ đổ được cô ấy. Bởi anh người yêu của Ích cũng kém và vô tâm. Bạn gái mình thích gì muốn gì cũng chỉ hiểu lơ ma lơ mơ như Ích thích hoa sao tím anh ta cứ nhẻ mua hoa hồng tặng chẳng hạn. Thậm chí Ích thích loại nước hoa gì cũng chẳng biết. Ở bên Ích, tôi cũng thấy thoải mái. Ích chính là người mà tôi từng nói chỉ cần có mặt bên cạnh cô ấy những khi cô ấy buồn. Trước khi gặp lại em, thời gian tôi dành cho Ích khá nhiều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 tôi kể cho ích nghe mọi chuyện về tôi và em tôi xin lỗi ích và thừa nhận mình còn quá nặng tình với người cũ nên không thể cho ích tương lai đêm đó bên nhau ích đã khóc rất nhiều sáng ích ôm tôi chúc phúc em biết anh chỉ yêu cô ấy em chúc anh và cô ấy hạnh phúc em vẫn yêu anh nhưng anh đừng lo cho em tôi chia tay ích cảm giác ấy nấy nhanh chóng bị những háo hức về cuộc sống mới sắp tới với em khỏa lấp và đã có lúc tôi quên ích thật. Rồi tôi bị em đá lần nữa. Ích vẫn chưa quen người mới, ích trở lại về bên tôi, dù tôi tỏ ra cứng rắn, dừng dừng về chuyện giữa tôi và em, chuyện em lấy chồng.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 Tôi và Ích tiếp đón rất vui. Đang ngồi lai dai, anh bạn nghệ sĩ nổi máu lãng tử bất ngờ. Mai bay ra Phú Quốc đi, tôi chụp cho ông bà một bộ ảnh cưới trước. Hôm sau chúng tôi ra Phú Quốc. Mấy ngày ngồi xuống biển vào rừng mệt nhoài. Nhưng mọi người đều vui vẻ vì ảnh đẹp. Anh bạn rất ưng ý với các tác phẩm của mình. Sau đó anh có việc về trước. Tôi và Ích nghỉ lại đến hết tuần. Cuối cùng ở Phú Quốc, chiều đó trời đổ mưa lớn, tự nhiên tôi thấy buồn da diết, thấy mệt mỏi trống rỗng. Chập choạng tối tại mưa, tôi dạo xích ra bờ biển ngồi nhậu. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi tâm trạng hồi chiều, tôi đã uống nhiều rất nhiều. Ích cản tôi không được, rồi tôi say, hình như tôi đã nói những chuyện gì đó với Ích, và hình như tôi đã khóc, khóc nhiều lắm. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, đầu nặng chĩu, cổ họng khát khô, không thấy Ích đâu, tôi lơ mơ đi tìm thì thấy Ích đang đứng khóc ở ban công. Cô ấy buồn lắm, nhưng thấy tôi thì gạt nước mắt huyền cười. Sao em khóc, có chuyện gì à? Tối qua anh say quá, anh nói gì, làm gì vậy em?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 Nhưng em đã sai rồi, nếu tiếp tục chỉ đau khổ thêm cho cả hai mà thôi, coi như chúng mình có duyên mà không nợ vậy, em xin lỗi, đừng giận em, vì cô ấy rời xa anh đi lấy chồng là lỗi của em, em đã không đủ can đảm đối diện để kể lại mọi chuyện với anh. Nhưng em sẽ tìm cô ấy để nói chuyện, để cô ấy hiểu Xin đừng nghĩ em xấu xa nhé anh Cầu chúc anh và cô ấy sẽ quay lại với nhau Và sống với nhau thật hạnh phúc Hôn anh ngàn lần, em yêu anh Rồi tắt điện thoại Tôi đi tìm ích ở những chỗ tôi biết đều không gặp Mấy bữa sau, một tối Em bất ngờ tìm tới nơi tôi ở gặp tôi Nhìn em dù từ thư ích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 Xây dựng hạnh phúc gia đình với một người yêu thương mình, bởi tuổi cũng đã lớn rồi, chuyện tôi muốn cưới ích cũng có một phần tác động của anh ấy. Sau khi ích bỏ đi, có một tối anh ấy và tôi đã ngồi với nhau uống đến khuya, anh ấy đọc tặng tôi một bài thơ, nói tôi có thể thấy mình trong đó. Bao nhiêu người đã đi ngang đời ta, những khuôn mặt dù xa rồi vẫn nhớ, chấp nhận chia ly không một lời than thở. Giấu thời gian cài khóa cửa tâm hồn, bao nhiêu người đã đi ngang đời tha, lẫn trong những lời thét gầm sóng gió, vẫn lanh đanh một cánh buồm nho nhỏ, trở buồn vui xuôi ngược bốn phương trời ngày nào đó em ơi gió không đến và biển không còn sóng mặt nước sâu hun hút màu vô vọng khi cánh buồm chết lặng giữa trùng khơi những ngày đó tâm trạng tôi thật khó nói tình cảm tôi dành cho ích cũng thật khó nói khi biết được mọi chuyện tôi không thể tin được một người con gái như ích lại có thể nghĩ ra làm được những việc ghê gớm như vậy lẽ ra tôi phải giận cô ấy lắm nhưng thực lòng tôi không thể giận được chỉ cảm thấy chua chát vì tôi mới thế chính là nguyên nhân của mọi việc. Còn tôi, tôi giận và trách em. Em quá cả tin, em quá dễ dãi với chính tương lai của mình, để chúng tôi thay vì đã ở bên nhau thì một lần nữa lại cách xa. Mà lần này cách xa là biển biệt. Cái hố em đào khoét trong lòng tôi, có lẽ vinh viễn sẽ không thể lấp lại được nữa. Ngày đó khi ít chấp nhận rời xa tôi vì em, ít thật sự không cam lòng. Biết cận cái chuyện xưa của tôi, ích là người phê phán em thẳng thắn và mạnh mẽ nhất. Cô ấy bảo không thể hiểu nổi vì sao một người vợ đang yêu chồng dưỡng ấy lại có thể dễ dàng ngoại tình trong một năm ngắn ngủi mà chồng xa nhà. Cho dù chỉ là nhu cầu thể xác, thì phụ nữ cũng không thiếu cách giải tỏa, cân bằng để không phản bội chồng em liên lạc với em như bạn gì đã đoán đúng đó, cô ấy kể ra một câu chuyện khá lâm ly về mối tình của cô ấy với tôi, nào là cô ấy đang mang thai 7 tháng, nào là tôi đã hứa có trách nhiệm với mẹ con cô ấy, nào là cô ấy đã phải dành giật tôi với vài cô gái khác như thế nào. Nào là tôi còn hận em đến mức đêm nằm mơ vẫn vô thức thốt ra những câu căm thù ra sao. Ích xin em tha cho cô ấy và tôi, để tôi có một cuộc sống bình an, để con chúng tôi có cha mẹ, và để thuyết phục em. Ích còn gửi cho em xem những hình ảnh, clip Ích và tôi mặn nồng tình tứ. Ích còn gửi hình ảnh tình tứ của vài cô gái khác với tôi, đặc biệt là một clip tôi làm mang nỗi oan thị kính, tình ngay lý gian. Đó là Ích có một người em gái thua cô ấy hơn 2 tuổi. Hai chị em nhìn bề ngoài rất giống nhau của X có chồng làm rên xây dựng sống ở quận 2 đang mang thai 7 tháng. Đợt đó chồng cô ấy Dương Vĩnh Duy làm công trình, một sáng X nói bận việc công ty quá nên đưa mấy túi hoa quả, quần áo trẻ sơ sinh thuốc men, nhiều tôi chạy ra nhà đưa gấp cho cô em. Tôi alo cho cô em hẹn rồi lái xe ra. Cô em ra tận xe đón tôi vào nhà. Tôi đưa đồ ngồi hỏi thăm nói chuyện vui vẻ một lúc rồi về. Giờ ngồi nghĩ lại thấy cũng không có gì bất thường, chỉ là lúc đó tôi cũng chỉ hơi thoáng ngạc nhiên, thoáng qua vì tóc của cô em để cùng một kiểu như tóc ích. Và khi đón tôi ngoài xe, cô em còn có vẻ thân mật hơn bình thường, từ liều xíu bám lấy bên cạnh tôi, nhưng cảm giác lạ lạ cũng nhanh chóng bị xóa đi, bởi tôi nghĩ cô em có thể đã xem tôi như một người anh rể thân thiết là chị em ích đã thuê người lóe quay phim cái cảnh cô em ra đón tôi rồi thân mật liú xíu bên cạnh tôi, còn tôi với một đống đồ trên tay vui vẻ cùng nhau đi quãng đường khoảng hai km vào nhà, rồi gửi cho em để chứng minh cho em biết tình cảm vợ chồng của ích với tôi. Sau này tôi coi cái clip ấy thì đúng là rất giống cảnh chồng đi mua đồ về cho vợ, vợ bụng bầu lùm bùm vui vẻ ra đón như cảnh trong phim ấy. Một kịch bản rất đơn giản, một đoạn clip rất đơn giản, kết hợp với những gì Ích đã viết, đã gửi lại. Không ngờ lại là em, một phụ nữ nông nổi, ngã gục. Thật ra em cũng âm thầm tìm hiểu qua vài người quen tôi mà em biết, nhưng tất cả họ biết chỉ là đời sống tình cảm của tôi phức tạp, Nhiều bóng hồng, việc làm một cô nào đó có bầu cũng là chuyện bình thường. Điều đáng trách nhất là em lại không nói chuyện thẳng với tôi mà lại đột ngột cắt hết liên lạc. Ngay trong cái mèo cuối cùng trả lời tôi cũng không chịu nói. Em nghĩ ra rằng rời xa hẳn tôi là tốt cho tôi và ít. Rằng trong sâu thẳm tâm hồn tôi, tôi vẫn hận em. Nếu em quay lại, mọi người đều đau khổ, nhất là đứa bé trong bụng ích. Chán nản, em đi đến một quyết định rất nông nổi và vô trách nhiệm với đời mình là bỏ học về nước lấy chồng. Em hy vọng sẽ cố gắng quên được tôi và chúng tôi sẽ mất hẳn cơ hội quay lại hay dây xưa với nhau. Điều ân hận nhất là ngày đó tôi lại tự ái và bất cẩn nên không chịu tìm hiểu kỹ hơn. Như con chim từng bị một lần thương nên sợ cảnh cong, trong đầu tôi lúc ấy lại cứ lờn vờn suy nghĩ rằng em lại thay lòng đổi dạ, chắc bên đó kiếm được anh Mỹ nào ngon ngon rồi.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 Và sau khi đã rõ ràng mọi chuyện, tôi vẫn thấy mình không thể giận ích được, vì tình yêu cô ấy có quyền làm thế. Có chăng là tôi ngồi giận tôi? Đến nay thì tôi đã mất ích thật rồi, khi đã hiểu ra một điều tôi thực sự yêu ích. Xin lỗi các bạn, viết đến đây nước mắt tôi đã rơi.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 Tôi là vỏ em mà quên đi ích, người con gái đã rất trung tình với mình. Nó có một chiều Chủ nhật, tôi chở ít xa một quán nước ở ngoài ô, là một biệt thự cũ, cải tạo lại ven một nhánh sông Sài Gòn. Trời đẹp, quán đẹp, một góc nhỏ êm đềm, chúng tôi nửa nằm nửa ngồi dưới gốc dừa, mơ màng nhìn lấp lấp lục bình đùng đỉnh nối đuôi nhau trôi lờ lững. Dĩ dàng lọt qua kẽ là dừa lưa thưa, gió mơn man trên tóc, trên mặt rất thoải mái tôi chỉ cho tôi thấy phía bờ bên kia một mái nhà tranh vươn những bậc tam cấp nho nhỏ chạy xuống bờ sông ẩn hiện giữa hàng dừa non mơn mởn khung cảnh bình yên nên thơ lắm ích thì thảo em ước gì chúng mình được ở đó bên nhau dù chỉ một ngày thôi cũng đã mãn nguyện rồi tôi bật cửa trêu sau này nếu em thích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 Biết tôi thích màu đen, có lần vào ngày lãnh lương, ít bỏ gần hết tiền lương tháng mua tặng tôi một cái điện thoại di động mới nhất của Sony. Dù tôi đã không thiếu gì điện thoại, có lần sinh nhật tôi, không biết ít chuẩn bị từ lúc nào để tặng tôi một bộ tông đen từ đầu đến chân, áo, cà vạt thắt lưng, quần dày vớ.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 Ngược lại, có một lần tôi đã thử ích, tôi bảo tôi đang khó khăn đột ngột trong chuyện làm ăn đang huy động vốn, cần thêm khoảng 2 tỷ nữa để trang trải sớm, mà chưa biết xoay đâu ngay, ích nói để ích bán hay thế chấp căn hộ chung cư của ích làm X sốt sắng liên lạc ngay với một ngân hàng, đồng thời giao báo và nhờ có bán căn hộ. Tôi chứng kiến hết những chuyện ấy thấy lòng thật ấm áp. Tôi ôm X vào lòng bảo, thôi đừng la em ơi, anh đã giải quyết được rồi, mọi chuyện tốt rồi. Của tôi về X cứ vun đầy dần theo ngày tháng, nhưng những kỷ niệm và những ân tình ấy đã bị một tuần điên dồ ở Đà Lạt của tôi và em xua tan tác. Ngày quay lại với em, tất cả uẩn ức xuồn nén sau 4 năm, tôi dường như không còn chút bận tâm gì với ít nữa. Cái cảm giác ái náy khi phải nói lời chia tay ít đã nhanh chóng bị khỏa lấp. Thật tệ, sau mấy ngày tôi tiếp tục đi tìm ít, ít không thể trốn tôi mãi được. Gặp nhau tôi xót xa nhìn em, chỉ có mấy ngày mà em gầy xòp hẳn hốc hác. thấy tôi em quay lưng lại.